Đối với nó gánh cháo không nhẹ mà cũng không nặng Nhưng mỗi lần đưa má nó vô chợ thì nó buồn buồn Vì má nó không ngó ngàng tới nó Chỉ coi nó như đứa ở Và phó thác cuộc đời của nó cho cậu Năm Từ ngày ra khỏi cái chuồng trâu của ông Hương Thì nó bắt đầu suy nghĩ Nó bám riết với cậu nó để sống Cậu nó coi nó như con ruột Vừa đi vừa suy nghĩ Nên nó quên khuấy đi gánh nặng trên vai Má nó đi sau xách cái đèn chai soi đường ánh đèn yếu ớt làm cho mặt lộ giống đã mất mô khó bước hơn. Nó đã đi hết con lộ đất, bắt đầu đạp đá nhọn đau chân thì biết đã tới chợ. Đi một quãng ngắn thì tới tiệm thợ thiết chuyên môn hàng son chảo lũng. Qua tiệm này là đến tiệm thuốc bắc. Kế tiệm thuốc bắc là tiệm tạp hóa của chú bầu. Thằng đặng có cảm tình với ông chợ già này nhất, vì bà vợ có thân hình út nút, tèo loe như trái bầu thúng. Như vậy để khỏi lẫn với ông chợt khác cũng có tên là chú bầu Nhưng chú bầu này lại ốm, cao lẫm khổng Nên bà con gọi là bầu, xê ngựa Ở chợ này không có chú trạch nào không mang một việc danh Qua khỏi tiệm chú bầu thì đường trải đá đỏ bằng phẳng dễ đi Nó đi tắt qua sân cỏ trước cửa chùa bà của những người Tàu Để đến chợ gần hơn Cái sân cỏ này là bãi trống để dành cho những gánh hát bội Hát tiều vào dịp hạ điền, thượng điền Hoặc các kỳ lễ thường niên khác Đang đi bỗng thằng Đặng dấp một vật gì Nó chuối lúi cố gượng nhưng không được Rồi ngã sập Ưp, soán Trả cháo bằng đất nung dở tan Chén đĩa thao chậu đổ văn ra tứ tung Thằng Đặng lờm cơm cố ngồi dậy Má nó không hỏi nó có sao không Mà lại la lên giận dữ Bể tiêu trả cháo của tao rồi Thằng Đặng chỉ còn có nước khóc để chuộc tội Nó khóc mùi mẫn, tức tửi ngọt ngào Trong lúc đó lại có tiếng cười rút rút khoái trá Thằng Đặng biết ngay có đám con nít ở chợ Đã từng đánh nhau với nó Thằng Đặng vội vàng chụp lấy đòn chánh Và đuổi theo hai ba cái bóng đang lũi nhanh Đã nhiều lần thằng Đặng không nhịn được Trước tuổi du côn chợ này Một hôm khi nó đưa má nó vô chợ Vừa quay ra thì nó đụng thằng Hường chọc tức nó Thằng Hường hất mặt Má mày bán cháu gì vậy? Cháu lòng chứ cháu gì? Cháu lòng có... Xê heo trong đó Được nói bậy Má tao bán ấy, Thần Hường đưa ra một cục đen xì Tao lấy trong trải cháo của má mày nè Đây là ruột cùng heo Thần Đặng giận nứt gan nhưng cố nhịn và đi qua Một hôm khác thần Hường và hai đứa bạn nó lại chặn đường Hường lại treo tức Ê má mày bán cháo lồ heo Bọn kia phụ quả Cái thằng ăn cháo heo Thằng Đặng thấy chúng nó đông đứa nên cũng nuốt giận đi qua Nhưng lần này thì nó không thể im lặng được nữa Nó giác đòn gánh đuổi theo đến tận cửa chùa bà Trời bất dung gian đảng Chúng bị thằng Đặng phẫn bằng đòn gánh Thằng Đặng lệnh cứu nào cũng nấy như thiên lôi giáng Thằng thì chạy thoát, thằng thì ngã lăn Nhưng thằng Hường chống cự Nó chụp được đầu đòn gánh và định giật đi Hai đứa còn đang dằn co trước cửa chùa thì có tiếng quát Tụi bay làm loạn hả? Nắm đầu nó cho tao Một tiếng quay nghi ra lệnh Đó là toán dân tranh của nhà làng Từ ít lâu nay Hương Chức đặt lệ canh tuần Ông Hương Quảng có súng tiếng rằng hàng đêm vô nhà việc đốc thúc việc này Nhưng kỳ thực thì ông chỉ nhậu ở dưới đò bài mầm Thằng Đặng và thằng Hương bị dân tranh bắt đưa lên nhà việc và tống vô bếp Chờ tới giờ hầu Hương Chức sẽ xử phán Bây giờ má thằng Đặng mới thấy thương con Vì mình mà con bị bắt bớ Biết đâu chẳng ở tù Trẻ con mà có tội thì cũng bị đày Bà quơ vội ba cái chén bể muỗng gãy bỏ vô thúng Rồi hóng mắt nhìn qua mới cháu đổ lan trên cỏ Trước khi đi vào nhà việc tìm con Hai ông dân tranh và ông thường xuyên Vừa thấy người đàn bà thì giật nảy người Sao lại có mụ đàn bà phương phi thế này Bán cháu ở chợ mình mà mình không biết Vừa ra ngoài họ hét với hai thằng nhóc Các ông bèn đổi nét mặt vui vẻ ngay Bà là má của đứa nào Dạ thằng Đặng là con tôi Thằng Đặng là thằng nào Dạ thằng gánh cháu Cái trả cháu đã bể rồi, biết thằng nào gánh thằng nào không? Dạ, cái thằng cầm đòn gánh. Lúc tôi tới hai thằng đều giật cây đòn gánh, biết thằng nào là con của bà. Thằng ngồi trong hốc kìa. Ba ông lớn thay phiên nhau hạch hỏi làm cho bà bán cháo quay cuồng, nhưng cũng chưa chịu buông tha. Mỗi ông tùy hứng buông một câu như một cuộc phẩm vấn chính thức. Bà tên gì? Ở ấp nào? Làm nghề gì? Sao cho con bà nghịch đánh người ta? Dạ tôi tên Mùi, ở ấp um, à, gần nhà ông Hương Ở đây có 12 ông Hương, ai biết ông Hương nào Dạ ông Hương có cây súng À ông Hương quảng, có bà con gì không Dạ có Bà con ra sao Dạ con tôi chăn trâu cho ổng Ba ông cười ngặt nghèo ông thường xuyên nói Vậy thì hồi trước ông nội tôi cũng có bà con với ông cây tổng chứ bỏ sao Một ông dân canh chen vào Chồng bà đi đâu mà con bà phải gánh cháu nặng nề như vậy Dạ chồng tôi bỏ về tàu lâu rồi Ba ông bắt mánh hỏi tới bà mùi phải khai thiệt Ba ông liếc nhau có vẻ thương đắc Một ông hỏi Về bến gặp vợ lớn nên mất gốc qua sao được mà qua Trời đã sáng thiệt mặt nhưng hương chức chưa đến Giờ làm gì của mấy ổng rất dây thun Những ông tới sớm ngồi chờ một ông tới trễ Chờ không được thì kéo nhau đi uống cà phê Có bữa cả bàn hồi tề bận đi ăn dỗ nên không đến Dân có việc phải chờ Hoặc về nhà rồi sáng mai trở vô Đâu có ai dám kêu ca gì Hai ông dân cành vợt sơ cho vui Rồi cứu từ vì phiên tuần của họ đã hoàn thành mỹ mãn Còn lại một mình ông thường xuyên bèn hỏi cung thần Đặng Thần Đặng khai tự sự đầu đuôi Ông ta muốn gieo cảm tình với má nó Nên nghe xong ông quay sang thần Hường Sao mày dám nói cháu lòng có cất heo ở trong Dạ Lại còn dám nói cháu ruột cùng heo Mày quá lắm rồi nha Dạ Lại còn dám nói cháu à... Mày có biết không Ông ta đặt điều để làm tội thằng Hường nặng thêm Mỗi sáng mấy ông Hương Chức đều lóc là một tô cháo Như vậy mày nói mấy ông ăn ruột cùng và heo ha Tội mày lớn lắm Mười năm tụ ở rồi nói cho mày biết Thằng Hường nghe đến đó thì hồn dĩa lên mây Nó lắp bắp không ra tiếng Ông thường xuyên hỏi thêm Đó là tội phạm thượng khi quân Nghe mày Tía má mày có ở nhà không Dạ có Lát nữa tao bắt lên đây chầu rượu lại xin lỗi Còn mày thì tao tống đi bài trá Diệm ở đó 10 năm cho biết Ủa mà quên Má mày phải bồi thường trả cháu lòng cho người ta nữa chứ Con dạy cái mang Không cãi được Thằng Đặng lên chân tâu tiếp Dạ thằng này nó nói nó không sợ ai hết Tao nói chuyện với tía má nó Chứ không nói chuyện với nó Chập sau các hương chức rải rác đến Ông Hương Quảng cũng có mặt Ông bệ vệ đi vào với cây súng hai lồng trên vai Người thường xuyên trở lại chức năng bình thường Nghĩa là dân dạ với các vị hương chức Anh ta bẩm thuật lại mọi chuyện cho Ngài Hương Quảng Vì nội vụ ném về việc phá rối trị an Ông Hương Quảng nghe xong thì ngờ ngờ Bèn bảo đưa hai thằng nhóc lên trình diện Giờ trong thấy thằng nặng ông khoát tay Cho nó về Rồi bảo người thường xuyên trả thằng kia về cho cha mẹ nó và dăn kỹ không để cho nó phá sớm nữa rồi kêu người đàn bà lên nghiêm sắc mặt việc trẻ con đánh lộn làm xã không hơi sức đâu mà xử chả cháu của chị à tôi sẽ xuất tôi sẽ cho xuất công nho bồi thường chỉ dựa ý chứ bà mùi suýt sụp lại để đáp đền lượng biển trời của ông hương quảng anh minh không ai ngờ ông xử phạt nhanh nhẹn và công bình đến như thế ông còn ân cần khuyên bà mùi kiên nhẫn làm ăn nuôi con đợi ngày chú Tửng ở bên tàu về sum họp nhất gia bà mùi cảm động đến không nói ra lời ông quả thiệt xứng mặc một đấng phụ mẫu chi dân thằng nặng chạy bay tóc ráng về cho năm mẹo thấy mặt mày cháu hớt khải năm mẹo mới hạch hỏi ban đầu thằng nặng còn chối nhưng sau cùng nó khai thiệt năm mẹo nói cậu không để cho cháu đi chợ khuya nữa đâu rồi ai đưa má cháu đi chợ để cậu tìm cách chứ nếu để cháu đi vào lúc khuya Thế nào tụi con nít chợ cũng kiếm cách trả thù Mà lần tới nó không chỉ dăng dây ngang đường Làm cho cháu dấp té mà thôi đâu Ở đời này người ta không sợ chó Mà chỉ sợ chó cắn trộm mà thôi cháu ạ Thấy năm mẹo lo âu Thăng đặng cũng buồn Nhưng tâm trí non nớt của nó Không dối tới những chuyện cao xa như vậy Nó giác xào chống xuồng đuổi dịch ra đồng Bữa nay mở cửa chuồng hơi trễ Nên đám dịch hãng lao nhau Nhóm cổ qua bức mạnh mình Đòi trả tự do mỗi sáng Chánh đồng mênh mông đã gặt xong, phần lớn mặt ruộng đều khô nẻ, nên thằng Đặng lùi dịch xuống hà lãng để rĩa tép cá. Bày dịch do cậu nó gầy cho ban đầu được hơn trăm con mới vừa bận áo lá. Từ lâu thằng Đặng xa thằng Tư Cô và chúng bạn nên không có dịp đánh trọng, đánh u, mò cá. Nó đi chăn dịch ở nơi ruộng nước, còn bọn kia thả trâu nơi dùng khô, chỉ thấy dạng hú hí với nhau cho đỡ nhớ. Nó nằm trên xuồng lấy chiếc nón lá úp mặt, mơ mà nghe gió thổi do do qua những bờ trăm bầu mà Liêm Diêm muốn ngủ. Nó mường tượng lại buổi sáng, nó không nhớ đã đánh những thằng nào, chỉ nhớ nó quất thẳng tay. Nó nhớ cái trại cháo đổ tràn lan trên mặt đất. Lúc nó được thả đi ngang qua đó, nó hãy còn trong thấy con chó chợ ủi mũi đánh hơi tìm phèo gan và thịt heo. Nó tiếc quá, nó nuốt nước miếng. Nó ít khi được má nó cho một tô đầy và nhiều thịt. Bỗng nó nghe nhột lỗ tai, nó ngồi bật dậy, tưởng đĩa chui vô nhưng không phải. Đó là miếng bông gòn có thấm mỡ trăng của ông chính trị điếc cho nó Nó sợ mà nghĩ thầm Điếc một bên còn đỡ đỡ Điếc luôn bên kia lấy gì mà nghe tiếu lâm của thằng Tư Cổ Rồi nó dụt nhớ tới bữa ở chuồng trâu Nghe Tư Cổ kể chuyện sập chết, Nó cười hắc hắc một mình Nó nhớ cô Mười không hiểu câu chuyện nên không sợ sập dách Bữa đó nó bắt thăm trúng cô Tám Cô Tám ôi chào cái mặt không được đẹp Có lần gặp cô đi nhang Thằng Tư Cổ kêu Cô Tám ơi tôi có bài thuốc hay lắm để dành cho cô đây Cô Tám dừng lại hỏi thuốc gì Tư cầu bảo sức vô thì da mặt sáng liền Cô mừng quá hỏi tư cầu nói tỉnh khô Cô đi mua một buồng chuối hộp nghe chưa Rồi sao nữa Đem về cất trong buồng đừng cho ai thấy Hãy có người thấy thuốc không linh Rồi làm gì Mỗi buổi sáng ăn 2 trái Trưa ăn 2 trái Tối trước khi đi ngủ ăn 2 trái nữa Dự chi mỗi ngày ăn 6 trái Nhưng nhớ đừng uống nước Được rồi không uống nước Ăn như vậy sáng ra cô thấy mắt đi cầu là thuốc có kết quả Nhưng phải chờ 3 ngày liền thì kết quả hoàn toàn Cô tám sốt ruột hỏi tới tấp Tư cổ không nín được mới bèn nói toạt ra Ăn chuối hột khó đi cầu cô phải rặn Càng rặn thì thịt trên mặt càng lòi ra Bích hết mấy cái nốt rỗ Nghe xong cách trị mặt rỗ cô tám nổi cáo dắt củ dừa đập Thằng Tư Cổ chạy suýt chết Cô bảo từ rạy gặp nó ở đâu Chửi nó ở đó và cấm cửa nó luôn Thằng ác quá Nói chơi gì mà nói như vậy Nhưng rồi thằng Đặng nghĩ làm Ông Hương không có người trang trâu Ông phải nhờ thằng Tư Cổ coi tròn thêm cả đôi trâu của ông Cố nhiên cô Tám không thể cấm cửa Cũng không thể chửi nó được Ngược lại hai bên nằm lành với nhau Và coi sự chọc ghẹo xưa chỉ là một chuyện vui Chương Tám ông hương về nhà khoa tay nói với vợ việc gì tôi đã tính là mà là phải thành cũng như những lần khác thấy thấy ông về nhà là chiếc ghe tương bà nổi cặn nổi cáo liền bộ đồ bà mầm chìm rồi sao ông về đó bà sao cứ vậy hoài tôi đi lo việc làng việc sớm chớ phải đi chơi đâu ông hương biết bà hương cũng như dảo kim ra trận thế ông đỡ nổi ba bú đầu tới bú thứ ba thì nhẹ ra Cho nên ông cứ cười trừ Mặc cho bà day nhím Ăn cơm xong ông lên nhà cầu ngồi Rồi lấy giọng nghiêm chỉnh để phản công Bà lại đây à, tôi nói chuyện cho bà nghe Bà Hương còn thâm hực Nhưng thấy Đức Lan Quân đấu diệu Thì cũng hơi nguôi Bà nói Nếu không nhờ thầy Tư à, Thì tôi đã bỏ cái nhà này và đi lâu rồi Thầy Tư im mấy con yêu đó là một chuyện Nhưng nếu không có thầy này à, Ông Hương dỗ ngực Thì không xong vụ con tám đầu Ông Hương ngưng ngang để nhầm hỏi bà xem Sắp nhỏ có đứa nào ở nhà không Bà Hương bảo Tụi nó đi sớm đi giả gạo dần công hết rồi Còn thằng sau Nó ở luôn với tròi năm mèo à Coi ấp trứng dịch chơi đâu có về nhà Thằng đó làm lộ cơ mưu hỏng hết Mưu gì mà dữ vậy Việc nhỏ mưu nhỏ Việc lớn mưu lớn Không có việc gì vô mưu mà thành được nha bà Ông Hương chậm rãi kể lại chuyện xử vụ thằng Đặng hồi sáng và kết luận. Mấy ông bạn hội tệ phục tu sát đất, không ai về tôi phán xét như khổng minh vậy. Rồi tiếp, qua việc thằng Đặng đánh tụi con nít chợ tôi rất mừng. Đánh lộn đánh lao vô côn vô kệ nhảy mà cũng mừng. Ông Hương cười hề hề, đàn bà tóc dài mà trí đoán, bà biết một mà không biết hai. Một thằng con trai có tính khí kiên cường như vậy thì lớn lên mới có gan giữ gìn tài sản cho mình chứ Nếu nó hèn nhát thì bị người ta lớn lướt giật hết của chỉ đứng khóc thì còn nhờ cái gì Bà Hương thấm ý nhưng làm bộ gạt phát Nó đã là rễ chưa mà chắc ba bó một già Việc gì cũng phải từ từ chơ Dục tất bất đạt mà bà Để tôi nói bà nghe Tôi sẽ cho má nó lãnh bấn công tin cho trường. Bây giờ có năm chục học trò ở xa nhà. Chúng không có chỗ ăn cơm trưa. Tôi sẽ thay mặt bàn hội tệ đến xin ông hội đồng một số tiền phúc thiện mỗi tháng. Biết ổng có cho không mà xin. Ổng là người nho học, có nhân đức. Đặc biệt ổng rất thương học trò. Bà không nghe chuyện của ổng vừa rồi sao? Chuyện ổng cưới vợ bé thứ mười trẻ măng đó hả? Chuyện đó là chuyện tất nhiên rồi. Vua có cả ngàn cung nữ ba bốn chục thư phi thì hội đồng có bằng ấy vợ là gì. Nếu không vậy ai ham làm vua làm hội đồng cai tổng bằng chi. Nhưng không phải ổng thì ngày ngày tối tối lo cho mấy bà vợ bé mà thôi. Ông còn làm việc xã hội nữa chứ. Nhìn người không nên chỉ nhìn một phía của họ mà phải nhìn khắp mặt mới đúng. Vừa rồi ổng chở một ghe chạy lúa lên Sài Gòn bán Bận về ổng đi xe hơi đi ngang Mỹ Tho Ổng thấy một cái trường cũ ộp ẹp Ổng bèn cho cả số bạc bán lúa để cất trường mới Chuyện đó ổng có nói với ai đâu Cho tiền cất cả một ngôi trường ổng còn dám cho Huôn chi tiền ăn trưa cho mấy chục học trò Bà Hương sốt ruột Rồi sao nữa nói mau đi Cái dòng do tam quốc Thì sẽ cho má thằng đang nấu cơm trưa cho học trò Cả hai việc đều tiện lợi như vậy Thằng Đặng sẽ không phải gánh cháu lúc khuya Để bị tụi con nít chợ trận đường chọc phá Rồi ăn thua gì đến gì cả con tám cho nó Ông Hương chậm rãi tiếp Cất nhà trước nhất phải lo cái nền Nền dững nhà không đổ Mình không thể gã con cho thằng ở đợ của mình Do đó tôi cho cậu Năm nó đem về Gây dựng cho nó có chút ít của cái Và mất cái tiếng ở đợ đó Bà thấy chưa À Bây giờ nói tới việc xui da Tôi không thể ngồi ngang với con mẹ bán trâu chợ Do đó tôi sẽ đưa bà ta lên Bà Hương hái một cái trời sạch Đưa lên đâu Nữa Bà cứ giữ cái tật ghen bóng ghen do đó hoài Tôi cũng biết ăn coi nội ngồi coi Hương chơi Đâu phải đụng gì cũng ăn Đụng đâu ngồi đó Tôi chơi bờ nhưng không mang tiếng sâu cho bà Tôi cho má thằng Đặng nấu cơm Rồi tìm cho bà một căn phố Dần già bà sẽ bán cháo ngay trước cửa nhà Bà Hương đứng dậy ngoe ngoại bỏ đi Ông Hương kéo lại Lại đổ cái ghè ra nữa rồi Bà Hương trợn mắt Bán cháo để ông mua hả Ông Hương cười Thằng cha tranh lục bộ mới chết vợ Tôi sẽ cấp đôi cho nó Coi bộ sướng lắm Thằng cha chỉ sồn sồn Con mẹ thì cứng cậy Bên đường bên đậu hùng nhau nấu chè Bà hiểu không Coi chừng à, ông Mai tốt số đó chứ Không phải đâu bà Chừng vài năm con mẹ bán châu lòng Sẽ trở thành bà chánh lục bộ Chừng đó mình làm xui Hai nhà đâu có chênh lệch bao nhiêu Mình khỏi mang tiếng gã con Cho thằng con trai của con mẹ bán châu lòng Bà hiểu chưa Bà Hương không ngờ chồng cao kiến như vậy Nên ngồi làm thinh Ông Hương được chớn nói tiếp Con gái mình có chỗ kém khuyết Mình không thể bắt trước cái cặp kém môi mép Và thiếu chân đứng được Nên mình phải đi lối khác Nếu không tính sớm mà Để con gái mình vừa quá lứa Vừa mặc rổ là sẽ ở giá suốt đời Việc thứ nhất là cho thằng Đặng nghỉ chuyện Để nó về nhà tránh tiếng ở đợi cho mình Mình đã làm xong rồi Việc thứ hai là thay lớp bán cháo cho má nó Việc này hơi khó Tại sao vậy? Thì thằng cha tránh lục bộ nhát đàn bà Cho nên trong bàn hội tệ Chỉ có mình chả làm ông một bà thôi Còn ngoài ra đó Đều một ông hai ba bà hết đó. Như vậy ông tốt chứ sao Tôi nói thiệt bà Cỡ như má thằng đặng tôi búng tay Cái chốc quá là được liền Nhưng tôi thấy không có tiền Chơi bời ở đâu cũng được Nhưng trong sớm mình phải đàng hoàng Vì ngày nào cũng thấy mặt nhau Ông Hương tiếp Cái khó thứ hai là mẹ con thằng Đặng hiện đang có nhân ngãi, không biết nó có chịu rứt ra để làm bà bộ hay không. Trước nhất tôi phải bảo nó nhận nấu cơm công tinh cho học trò cái đã. Miễn giữ con mẹ ở chợ thường xuyên thì tôi sẽ tạo cơ hội cho thằng trả tới tò đàn ba bà đó, thì ham chồng quyền thế, vừa có việc làm ăn tiện lợi lại có chồng hương chức, không tốt hơn buôn bán dứt giả và cặp với thằng dân quẹn hay sao. Cho nên à, tôi chắc sớm muộn gì hai bên à, cũng sáp nhau Bà Hương suy nghĩ một hồi rồi nói Nhưng việc khó nhất à, là gã con tám cho thằng Đặng Khó làm sao Nó tuy nghèo nhưng không có tật nguyền Chỉ cần bộ quần áo mới chồng vô là nó trở thành một đứa phải thế rồi Còn con mình à, mặc rổ chăn như vậy à, không che giấu được Con trai có đứa nào lại chịu cưới vợ xấu xí Ông Hương gật phát Nói như bà thì mấy người mặt rỗ ế chồng hết sao Không phải ế nhưng khó lấy chồng hơn người khác Bà để tôi lo Cứ tiến hành như nó đã chịu cưới con Tám Nếu có trở ngại á, thì tôi sẽ tìm kế Bà Hương lại hỏi tiếp Còn vụ thằng Sáu á, ông tính sao Phải cưới vợ cho nó trước rồi gã con Tám chứ Em mà có gia đình trước anh coi sao được Hay là điềm đã ứng ở buồn cao trổ ngược Được chơ sao không được ta Bỗng đầu có tiếng dội từ trong buồn Cậu Sáu sừng sửng đi ra múa tay Ba cứ gã con 8, con 9, con 10 cho thằng Đặng đi Xong rồi ba hãy cưới vợ cho con Ông Hương quát Mày điên hả sao Con không điên đâu ba Cái buồn cao chỗ ngược đó là điểm báo trước Cái thằng Đặng chân trâu trở thành bá hồ Ba không gã em con cho nó thì nó cưới người khác Chắc em con mà sẽ lỡ thời ở giá hết cho coi Nói xong cậu Sáu qua tay mũi chân bầu lỡ thời như cá cắn câu Cá cắn câu người ta còn bắt bầu lỡ thời như hạt mưa xa Hạt mưa xa người ta còn hứng bầu lỡ thời như trứng gà che Trứng gà che người ta còn bán bầu lỡ thời như gián đống đinh Ông Hương quát cắt ngang bà dẹ ứng khẩu của cậu Sáu Cậu Sáu bỏ đi thẳng Bà Hương lắc đầu Nó càng ngày càng khùng tới. Tại bà không chịu cưới con lang cho nó chứ sao. Tôi nghe vụ con ông cả cũng không đi tới đâu mà. Ông Hương nói luôn. Tôi có hỏi ông ở trong nhà làng thì ông nói đã tìm xong nơi trốn cho nó. Nhưng nó lại không chịu. Nó khăng khăng đòi cưới con láng. Cho nên sắp đám cưới lại vác của đi trả cho người ta. Vậy tôi tưởng đã xong rồi chứ. Xong gì mà xong con lán còn trở chơi đó bà Hương nói lúc này thằng Sáu mình ăn dầm nằm về với trời dịch của năm mẹo á một bữa tôi dỗ ngọt nó nó khai cho tôi nghe hết nó khai làm sao nó nói nếu nó đồng ý gả em gái cho thằng Đặng thì năm mẹo sẽ nói gia đình con lán dùm cho bà liệu năm mẹo nói được không à đoán nổi biết con lán có chịu con mình không tại bà nên có cái ngấn cũ đó rồi bây giờ muốn xóa đi cũng khó Bà Hương thở dài Cái thằng in là quỷ nhập Nó ăn nói có khi như thánh Có khi như ma quỷ Đó Ông thấy hồi nãy không Có lần tôi hỏi nó ở đâu Mà nó nói những câu về đó Nó bảo Đêm nào nó cũng ngủ Thấy một ông già râu bạc tới dạy nó Tầm bậy, Ông già nào mà dạy Hôm tôi mời ông thầy tư tới ếm mà. Nó lén ra sau giường Đốn quách cây cao có buồn trổ ngược Tôi biết mà Nó bắt con gà mái gái ăn thịt luôn Con gà thầy Tư bảo là gà bà đó hả Thuốc bảo là không có ma quỷ gì hết Cao chỗ buồn ngược Gà mái gái như vậy cũng là chuyện thường thôi Bà cứ giải đông đống lên cho là điều gỡ Rồi đi mời thầy tới làng ôm sồn ra Bây giờ trong xóm ai ai cũng rồn rằng nhà mình có quỷ hiện hình Ông Hương dục đứng dậy bảo Đâu? Để tôi xem mấy góc cao coi Rồi ông đi ra sau giường Cây cao có buồn trổ ngựa bị đốn ngã Dắt nhang ao cá nuôi vẫn còn nằm đó Đầu gục xuống nước Tàu lá phập phiều đã thối ra Kêu tụi nó lôi cây cao lên Thầy tư bảo không được đậm tới Đó là sát con yêu chứ không phải cây cao đâu Bà rõ gốc cao Ông thấy máu quanh gốc cao không Ông hương nhìn bùa chú cắm dọc mé mương Cái rách nát, cái gãy cựp Chữ đỏ trên giấy vàng ngoè ngoẹt Ông không tin có ma quỷ Nhưng ông cũng không dám phá bỏ bùa phép của thầy tư Ông nhìn suốt hàng cao dọc mé mương Mỗi góc như một con người mang trên ngực một lá bùa vàng chữ đỏ Bà Hương giải thích Thầy tư bảo nếu không trấn êm hàng cao này đều trổ bùa ngược Và đại quả sẽ đến nhà mình Ông Hương không nén giận được nữa Ông bước tới đưa tay giật lia liệt giò nát ném xuống mương Đại quả gì đồ thằng thầy điên Từ ra bà không được rước thằng trả tới nữa Bà Hương không ngăn kịp hành động chớp ngón của chồng Đành đứng ngó Chương 9 Năm Mẹo đang lôi cuôi lửa hộp dịch lộn Thì có tiếng hỏi Cậu Năm làm gì đó Năm Mẹo ngẩng lên Thì ra má thằng Đặng Chị tư của Mẹo Lâu nay Năm Mẹo giận ngầm người chị ruột Về việc không ngó ngàng tới thằng Đặng Mà cứ bỏ phế cho mình coi sốc Ngoài việc gánh cháu lòng Thì hầu như thằng Đặng không có dịp gặp mẹ Năm Mẹo coi việc nuôi nấng thần bé Là nghĩa vụ của mình Dầu sao nó cũng là máu mũ của Năm Mẹo Thấy chị tới Năm Mẹo không săn đón niềm nở Chỉ đáp một cách lạnh nhạt rồi tiếp tục công việc Chị Tư lại ngồi bên cạnh em và nhỏ nhẹ Cậu giận tôi làm chi tội nghiệp cậu Năm Tôi có giận chị đâu Chị Tư phân trần Tía thằng Đặng đi về Tàu chắc là không trở qua Trước khi đi y có dặn Nếu trong 32 năm tôi biết rồi Năm Mẹo xua tay Cậu cũng biết mà cậu năm Đàn ông ở một mình thì dễ Còn đàn bà ở một mình thì khó Kẻ đi qua dòm Người đi lại ngó Ai muốn chọc ghẹo cũng được Cậu không nghe câu hát đưa em Đi buông thiếu vốn anh dùm Ở nhà chị đó chú trìm chú dê Hay sao Đến đổi ông trùm mà cũng chọc ghẹo được nữa là Tôi làm sao sống để nuôi con Tôi thương con tôi Nhưng tôi thương bằng cách khác Chị Tư ngại ngang, bằng cách bỏ nó cho quà dìu sớt phải không? Tôi bán cháo có bao nhiêu tiền tôi giữ nguyên để cứ vợ cho nó, chứ tôi đâu dám xài. Nay nghe cậu định hỏi vợ cho nó thì tôi đem tiền đến cho cậu đây. Chị biết năm nay nó có bao nhiêu tuổi rồi không? Nó tuổi túc, ẩn tuổi của ông già nó. Chị Tư vừa nói rồi móc gói bạc trong lưng ra. Năm mẹo lắc đầu, tôi đủ sức, chị không phải lo. Hơn nữa thằng Đặng cũng biết thân nó, cha mẹ còn đủ mà như mồ côi. Chị Tư rơm rớm nước mắt. Không phải vậy đâu Năm mà tôi biết cậu gầy dững giống liếng cho nó từ lâu, tôi cũng thầm mang ơn cậu. Tôi thấy nó biết nghe lời cậu tôi mừng lắm, do đó tôi không đưa tiền cho nó, nó còn nhỏ không biết cất tiền. Bây giờ tôi giao số bạc này cho cậu. Năm mẹo làm thinh, chị Tư tiếc. Bữa nay tôi tới đây là để nói với cậu một chuyện khác chứ không phải vụ tiền bạc Số là ông già thằng Đặng về bến rồi có vợ luôn ở bên đó Sao chị biết có thơ qua mà không phải gửi cho tôi mà gửi cho người khác Gửi cho ai người khác là người nào Chị Tư làm thinh một lúc rồi mới chậm rãi Cậu Năm biết ông Tàu Phú Sường ở trong chợ mình không Nghe tiếng chứ không biết Ông già thằng Đặng gửi cho ổng Rồi ăn thua gì tới chị chứ Năm mẹo quát Chị Tư vẫn trầm tĩnh Có vẻ tự chủ hồi lâu mới tiếp Ông già thằng Đặng gã tôi cho ổng Hả Năm mẹo kêu lên Mấy cái trứng trong tay rơi xuống đất Chị Tư nhìn những trứng vỡ tan nhầy nhụa Trên mặt đất mà không nói gì Năm mẹo lại gắt y gã chị cho chả sưởng à Phải Đời nào mà lại có sự kỳ cục như vậy Ông nói ông không trở qua nữa Đó Thấy chưa Ai biểu chị ham chồng các chú Bây giờ nó về tao Không phải ham cậu Năm mà Hồi đó ba đau nặng không có tiền chạy thuốc Nên má có hứa với ổng Là nếu mà ổng giúp tiền cho ba uống thuốc mạnh Thì sẽ gã tôi cho ổng chứ Đâu phải tôi ham Thiếu gì người mình mà tôi đi lấy chồng các chú Cho chị em bạn chê cười Nghe chị phân trần năm mẹo thấy thương chị Chính hồi đó Năm mẹ cũng thấy thằng chệt đó dễ thương Năm mẹ dịu giọng Bây giờ chị tính sao Ông già thằng Đặng có nói rõ trong thơ Bảo ông tài phú phải đối xử tử tế với tôi Và phải nuôi thằng Đặng cho nó ăn học Ăn ở chuồng trâu và học với ba con dịch hãng kia kìa Tôi rối trí nên muốn hỏi cậu Ai biết đâu chị Chị làm sao thì làm Còn thằng Đặng thì sắp cưới vợ rồi Đâu cần ai nuôi nó nữa Vị Tư biết em đang hờn mát nên kiên nhẫn nói cho ra lẽ. Cậu nghĩ coi Mỗi ngày tôi nấu một nồi cháo lòng được bao nhiêu tiền Thấy con đi làm thuê làm mướn Tôi đứt ruột tức gan chứ đâu có vui vẻ gì Nhưng cố bậm môi cho qua Bây giờ chuyện đã như vậy Nắng bề nào che bề nấy còn biết làm sao Ông tài phú chết vợ mấy năm Con cái đã có vợ chồng và đi tứ tán hết Còn một mình ổng ở nhà coi sóc tiệm hàng xén không sợi Nếu cậu không chịu thì tôi không nghĩ tới nữa Năm mẹo cười nhạt Cái số của chị là số chồng chết Chết đâu phải tệ hay cậu Năm Họ còn cưng vợ hơn người mình nữa đó Ông già thằng Đặng Thôi đi chị ơi Mai mốt ông tài phú về Tàu Rồi chị lại bỏ cho tôi nuôi thằng em thằng Đặng à Nghe có tiếng xuồng khu lập cục ngoài hè Năm mẹo ngưng nhang bảo Thằng Đặng nó về đó Chị hỏi nó coi nó nói sao Tôi không hỏi đâu để mai mốt rồi cậu hay hỏi nếu nó không chịu thì tôi cứ đi bán cháu lầm hoài hoài chơi không buồn phiền chi hết sau khi thằng nặng cưới vợ tôi sẽ về ở với nó nếu có con á tôi coi chừng cháu nội thằng đặng dựng xào ở mái chòi rồi lột chiếc nón lá vừa quạt vừa bước vô nó chừng hững thì thấy má nó ngồi trong chòi nó kêu lên một tiếng má rồi đi thẳng ra sau mút nước uống và than trời nắng khắc nước muốn đi năm mẹo hỏi Mày bỏ vịt ăn ở đâu mày về đây Cháu lùa nó xuống dưới con đường cho nó rỉa cá cạn Coi chừng tụi thằng tư cụ bắt lén đó Dạ cháu mướn tụi nó một chục trứng coi chừng dùm Trứng đâu mà cho vậy Nội trứng rớt cũng đủ mà cậu Lâu lâu cháu cho tụi nó ít trứng Hoặc là một con vịt đẹp đắp đất xét nướng ăn Nếu không tụi nó gài bẫy bắt cũng được Năm Mẹo nhìn chị Tư ý bảo Chị nói gì thì nói đi Nhưng chị Tư chỉ hỏi thăm vài việc làm ăn rồi về. Từ ngày Năm Mẹo đánh tiếng hỏi con gái ông Hương cho Đặng thì chị không bắt nó đi gánh cháu lòng cho chị hàng sáng nữa. Làm như vậy mất thể diện thần rể ông Hương. Chị Tư không muốn nói chuyện đó với con và cũng không muốn Năm Mẹo nói với chị trước mặt con. Năm Mẹo đã làm cho thằng cháu trở thành chủ một bầy dịch thản khá đông. Nó đã thoát khỏi cảnh ở đợi ăn cơm người ngủ chuồng trâu hơn một năm. Nó chứng tỏ là một đứa bé biết nghe lời dạy bảo và siêng năng làm lụng. Cậu Sáu Khùng là người tới lui thường xuyên tròi này Và ngõ ý muốn giúp thằng Đặng trong việc cưới em gái của cậu Năm Mẹo chỉ cảm ơn sự giúp đỡ về tinh thần Chớ không nhận sự giúp đỡ về vật chất Năm mèo muốn tỏ ra cho bà con dục này biết rằng Thằng Mẹo chỉ nhờ bà con một lần Đó là khi Mẹo chết thì tiếp một tay thiên đi chôn Còn sống thì Mẹo tự lo lấy một mình Không làm phiền ai một chút Tía của mèo là ông Bảy Mương Không hiểu đó là tên cúng cơm hay tục danh Do cuộc sống gần chợ Như ông Quảng Địa Ông Cả Trâu Ông Hội Đồng Gà nhân dân Có điều lối sớm biết rõ là Ông Bảy Mưu Thuộc Năm Long những Tích chuyện tàu Đám dỗ nhà nào Cũng mời ông tới Để sau khi đánh chén no say Kẻ nằm người ngồi Gật gà gật gù Nghe ông Bảy kể chuyện Trận xích bích Tam tạng đi thỉnh kinh Tiết giao đọt ngọc Nhiều người nghe ông kể tới Kể lui nhưng không nhạm tay Ai muốn kể chuyện nào Ông kể chuyện nấy Ai hỏi tích nào. Dù khó nhớ đến đâu Ông cũng trả lời ron rót Nhưng ông thích nhất là kể những mưu kế đánh giặc Đặc biệt là trận xích bích Ông bảo Đời này muốn hơn người Phải lập mưu kế Tào tháo bị trúng kế không minh Mà thua trận xích bích Phải bỏ ngựa chạy bộ Phải dứt mão cắt râu Rồi từ đó lũng bãi luôn Nếu không có trận xích bích Chưa biết thế trận giặc sẽ ra sao Lớn gọi là mưu Nhỏ tên là mẹo Có lẽ với ý nghĩ này ông đặt tên cho con trai là mẹo chân Một hôm ngồi nhìn con chơi u với tụi trẻ cũng đói sớm Ông thấy mẹo vất giả mà cứ thua hoài Ông bèo bảo nhỏ Con không cần phải ôm eo ớt của địch Khi nó đổ mồ hôi thì trơn Ôm hay ruột lại nữa nó lớn con Ôm nó nó dãy con văn ra Chỉ bằng con thọt chân nó Nắm cổ chân cho thật chắc rồi lôi ngược lại Nó còn một chân không thể nào bòi vì ranh được Một lần khác nghe con học bài quốc văn Đào Duy Từ nhặt quả bưởi Ông Bảo đem sách lại cho ông xem Rồi ông cắt nghĩa Quả bưởi rơi xuống hố Trò thì hì hụt môi Trò giác cuốc đào bới Chỉ có trò Đào Duy Từ sáng ý Trò từ múc một chậu nước mang đến đổ xuống hố Tức thì trái bưởi nổi lên Đào Duy Từ nhặt liền quả bưởi khỏe ru Về nhanh hơn các bạn Đó là mẹo Ông tiếp Con xem kìa Chuột khoét vừa không dễ gì mình bắt được Mình chỉ cần cái rập là nó chết ngay Đó cũng là mẹo Kìa cái hang chuột Muốn đạo bắt được nó phải tốn mồ hôi Ta chỉ cần cái xà di Và một mớ rơm Đốt và hoạt khói Trong vòng vài phút cả mẹ lẫn con chui tọt ra Lọt cả vào xà vi Ta tốn gọn Đó cũng là mẹo Mẹo giúp cho ta ít tốn sức Mà vẫn thành công trên đường đời Ông cha chết rồi Nhưng bài học còn lại cho con như một gia tài Năm mẹo hộp lớn của người Tàu Cái mẹo ấp trứng dịch bằng mặt trời Mẹo thành công trong việc mở lò bán dịch cho cả dùng Một hôm chở dịch con đi bán Bị trạm xét đánh thuế Mẹo đóng tiền nhưng ức lắm Về nhà nghĩ trách Lần sau mẹo chở trứng qua trạm Trạm không đánh thuế trứng Lần kế mẹo chở trứng cố nhiên không bị thuế Nhưng qua khỏi trạm thì trứng nổ rộ ra Vì đó là trứng ấp gần nở Bằng cách đó mẹo trốn được thuế Mà không ai có thể nói gì Đó phải chăng là mẹo Bây giờ mẹo phải giải quyết hai chuyện Đó là chị Tư có nên lấy ông Tài Phú Sường hay không Và việc cưới vợ cho thằng Đặng Hai việc này có liên quan với nhau và rất quan trọng Mẹo đón việc ông già thằng Đặng muốn gã nó, má nó cho Tài Phú Sường là có thật Chắc không có cạm bẫy gì trong vụ này Nhưng phải dò xét cho kỹ Nếu thằng Đặng lọt vô cửa nhà này Thì sẽ không bị lép dế đối với ông Hương Vì lão Tài Phú là tai có tiền của Con trai của ông Tài Phú cưới con gái ông Hương là môn đăng hổ đối quá rồi. Hết tập 4 Còn tiếp